chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào q uý tín giả tiếp theo là phần mười lăm quyết y kỳ thư của tác giả trần thành d â n diễn đọc chương vũ ngô cương càng thêm kinh hãi vì nữ lan gọi đích danh của chàng vụ này cần giải thích nếu không thì chàng chẳng còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa chàng nghiến răng run lên rồi hỏi vụ này từ đâu mà ra vậy nữ lan áo lục lạnh lùng đáp cái đó người tự hỏi ngươi chứ còn phải hỏi ai nữa ngô c ư ờ n g nói tại hạ tuyệt không biết chút gì về chuyện này nữ làng áo lục ngắt lời chẳng lẽ người ngoài đem s á t chết vào đây giá họa cho ngươi sao ngô c ư ờ n g đáp tại hạ cũng nghĩ như vậy đâu nữ làng áo lục ra chiều tức giận nàng hắn giọng một tiếng rồi hỏi sách quyết nhứt kiếm ai mà gan liều dám vu quan giá họa cho ngươi chứ ngô c ư ờ n g đáp cái đó khó nói lắm nữ lan áo lục lại mỉa mai nói đúng là khó nói mà ngô c ư ờ n g nói cô nương không tin tại hạ sao nữ lan áo lục đáp dù là đứa con nít lên ba cũng không thể tin được ngô c ư ờ n g lại hỏi những người bị nạn có mối liên quan gì với cô nương vậy nữ lan áo lục hững hờ đáp chẳng có liên quan gì hết ngô c ư ờ n g nói tại hạ xin trịnh trọng thanh minh đây không phải là hành vi của tại hạ nhưng tại hạ xin t h ầ y rằng quyết truy cứu ra vụ này nữ l à n g áo lục gạt đi nói đừng có rườm lời nữa ngô cương không nhịn được thật là chàng phải bị cái quan tài trời này chàng tức giận nói cô nương không rõ tại hạ là người thế nào nữ l à n g áo lục chẹn hậu nói ta biết rõ lắm ngô cương hỏi lại cô nương biết rõ tại hạ lắm ư nữ l à n g áo lục lên tiếng đáp đúng thế người xuất thân từ một danh môn t h ổ i nhỏ ngươi bị coi c ú t rồi mấy phen kỳ ngộ thành người bản lĩnh không ngờ bản lĩnh của ngươi lại giúp cho ngươi làm điều tàn ác ngô c ư ờ n g chấn động tâm thần tự hỏi nàng là nhân vật thế nào mà lại biết rõ g ố c tích của mình mà mình chẳng biết chút gì về thân thế của nàng nói về phương diện hai thì nàng là người rất thần bí nếu là phương diện v ở thì nàng thật là đáng sợ thân thế của mình đã bị bộc lộ tất là khiến cho bọn c ự u gia hiệp lực đối phó chàng nghĩ như vậy liền lên tiếng hỏi cô nương biết rõ lai lịch của tại hạ đến thế sao nữ lang áo lục lên tiếng đáp có thể nói ta biết rõ hơn cả n g ư ờ i nữa ngô c ư ờ n g kêu ủa lên một tiếng rồi không nói gì thêm nữ lang áo lục lại hỏi ngô cường n g ư ờ i chưa giải thích được về vụ này đó ngô c ư ờ n g đáp tại hạ xin thanh minh một lần nữa là không biết rõ trong vụ này có điều chi ngoắc ngoéo nữ làng áo lục lại nói người nhất định phủ nhận sao ngô cương tức giận hỏi lại cô nương đứng trên lập trường nào mà bức bách tại hạ đến như vậy nữ làng áo lục lại lớn tiếng nói ta đứng trên lập trường chính nghĩa vậy mà cô nương không kể gì đến thị phi h á t bạch hay sao nữ làng áo lục lên tiếng đáp vụ này đã rõ ràng lắm rồi ngô cương hỏi cô nương nhận định đây là hành vi của tại hạ hay sao chứ nữ lan lại nói chính là thế đó ngô cương sẵn vọng tại hạ thanh minh một lần tối hậu nữa là không biết chi về vụ này cả còn tin hay không là quyền của cô nương nữ lan áo lục buông thỏm ta không tin ngô cương nói nếu vậy thì tại hạ không còn chi để nói nữa nữ lan lên tiếng câu chuyện không phải giản dị như thế được ngô cường lại nổi tính lạnh lùng cao ngạo chàng hững hờ hỏi lại cô nương định làm gì nữ lan g nói ta phải giết n g ư ơ i để trừ hại cho gió lòng đột nhiên ngoài phòng có tiếng gã tiểu nhị hỏi vọng vào khách quan đã muốn dùng cơm sáng chưa vậy ngô cường lớn tiếng quát chưa cần lúc nào có ta sẽ kêu n g ư ơ i n g ư ơ i hãy lui ra đi tên tiểu nhị dạ một tiếng rồi bỏ đi ngô cường cặp mắt sáng ra những tia hàng quan g chàng trầm g i ọ n g hỏi cô nương muốn giết tại hạ sao nữ lan g áo lục đáp chẳng lẽ còn giả được sao ngô cương nói vậy cô nương động thủ đi nữ lan g thúc giục người rút kiếm ra đi không cần đâu cô nương cứ động thủ đi nữ lan g áo lục hừ một tiếng bóng người chớp thoáng t a i áo màu xanh đã phất phới đánh tới như chớp nhoáng ngô cương bỗng kêu lên trời rồi đứng tựa vào dắt vạt áo trước ngực của chàng bị rách chừng một thước máu tươi rươm rớm chảy ra chàng không có phản kích mà cũng không né tránh đứng t r ờ ra chịu đồn nữ làng đã dùng t à i áo cứng như sắt đây là lần đầu tiên chàng gặp phải người có công lực thần kỳ nữ làng áo lục biến đổi sắc mặt thành hết sức phức tạp nàng không động thủ nữa hồi lâu mới lên tiếng giọng rung rung hỏi sao ngươi không có trả đ ò n gì ngô cương cố nhịn đ a u chàng cất giọng lạnh như băng rồi đáp ngày trước cô nương đã viện trợ cho tệ hữu là thiết tâm thái tuế nên tại hạ theo lễ phải nhường cô nương một c h i nữ lan áo lục lúc này hỏi nếu chiêu này ta đánh chết ngươi thì sao ngô cương đáp tại hạ đã chết đâu nữ lan áo lục nghiến răng nàng đưa ánh mắt dữ dằn nhìn ngô cương nàng nói nếu rồi đây sự thật chứng minh là n g ư ờ i nói dối thì ta sẽ giết n g ư ờ i đ ó ngô c ư ờ n g cả quyết đáp nếu quả thật chứng minh tại hạ là hung thủ thì cái đầu này tại hạ x i n dâng lên cho cô nương không phiền đến cô nương phải động thủ đâu nữ lan áo lục xua tay rồi mở cửa đi ra t ử tuyết cũng theo sau nàng ngô c ư ờ n g đóng cửa phòng lại rồi một mình ngồi ở mép giường đối với tai quả bất ngờ này chàng cảm thấy mình lâm vào một tình trạng dở khóc dở cười bụng b ã o già hiển nhiên là kẻ nào đó đã cố ý gieo rắc tài hoạ để phá hoại thanh danh của mình hoặc họ muốn cho võ lâm nổi lòng căm phẫn với mình nếu là một sự ngẫu nhiên hai cô gái g i à u điếm rồi mới bị hại trước khi mình đến thì sự thật này quyết không thể có được vì mình g i à u ngủ ở trong phòng trọ chỉ là một quyết định lâm thời từ khi đối phương có tài tiên tri biết trước là mình sẽ vào ngủ trong gian phòng này nếu là một giả thuyết họ di chuyển cái xác chết thì dĩ nhiên là sau khi mình vào đây chúng mới đem vào bất giác chàng la lên phải rồi vấn đề là ở chỗ mấy bình rượu kia bốn bình rượu đã khiến cho mình sai mèm hiển nhiên là họ đã bỏ gì vào trong rượu rồi nhưng chàng lại tự hỏi sao đối phương không nhân lúc ta sai khước mà hạ sát đi có phải êm chuyện hay không hoặc là bỏ thuốc độc vào trong rượu thì cũng có thể sát hại mình một cách dễ dàng hơn hà tất họ phải bày ra vụ này chi cho lắm chuyện đây là một vụ bí mật chàng nghĩ không thấu ngô cương còn đang ngẫm nghĩ thì ở ngoài cửa có tiếng gõ lạch cạch chàng liền lên tiếng hỏi ai đó bên ngoài có tiếng đáp lại ta đây đúng là thanh âm của một thiếu nữ rất quen thuộc nhưng lúc này ngô cương như phải một con chim bị tên chàng không khỏi thắc mắc thanh năm ở bên ngoài lại lên tiếng thúc giục mở cửa ra ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi cô nương là ai người bên ngoài lại hỏi lại người không dám mở cửa ư ngô c ư ờ n g không sao được bèn rút then cài cửa một bóng trắng lạng người tiến vào rồi tiện tay đóng cửa lại ngô c ư ờ n g l à lên ủa lả cô nương cô nương đấy sao người tới đó rõ ràng là lã thuộc viên nàng mới cùng chàng chia tay đêm qua ngô cưng ơ vừa thấy mặt của nàng lòng của chàng đã vô cùng hồi hộp vì thấy cặp mắt của nàng đỏ sọn mặt lộ sát khí sò d ơ i vẻ mặt mà chàng đã gặp ở trong núi bữa trước nàng đã hoàn toàn biến thành một người khác chàng tự hỏi chẳng lẽ nàng cũng vì hai cái xác chết dưới gầm giường mà tới đây nghĩ vậy cho nên chàng cất tiếng hỏi cô nương tới đây có điều chi giải bảo lã thuộc viên trợn mắt lên đáp mắt của ta đuôi rồi nên mới nhận x à i l a n làm người cô nương ngô cường lúc này dở cười dở khóc màn kịch vừa rồi lại tái diễn chàng liền hỏi cô nương nói vậy nghĩa là sao lã thuộc viên mắt đỏ que hằn học đáp con người không thể đoán nhân cách theo tướng diện được bản nhân không ngờ các hạ lại là giống người như vậy chưa nói dứt lời nàng đã tiến đến bên giường cúi xuống mở đệm lên coi coi một lúc rồi đứng ngai người lên trỏ tay vào mặt của ngô cương thất vọng cực kỳ bi phẫn nói n g ư ờ i ngươi còn gọi là con người được nữa hay sao hai hàng lệ của nàng tuôn rơi tầm tã như mưa ngô cương hít mạnh một hơi rồi đáp cụ nương hãy nghe tại hạ nói một lời lã t h u ậ t viên lớn tiếng gạt đi thôi đừng nói nữa ngươi là quân cẩu trệ tiền gian g hậu s á t <cười> người của nàng run g lên bằng bật như cánh hoa tơi tả bốn tiếng tiền gian g hậu s á t khiến cho ngô cưng ơ vật bán người lên ban đầu chàng còn tưởng rằng lã thuộc viên cũng chỉ cho chàng là hạng giết người không ngờ chàng lại mắc thêm một cái tiếng gọi là cưỡng bức nữa tội ác này khiến cho trời không d u n g đất không tha quỷ thần cũng phải căm giận nếu vụ này đồn đại ra giang hồ thì rồi đây cái tên s ắ c quyết nhứt kiếm đường đường dòng dõi của võ thánh sẽ bị võ lâm phỉ nhổ không còn đất đứng ở trên giang hồ võ lâm nữa thành danh của võ lâm đệ nhất bảo không còn có ngài mở mặt với đời người chết cũng bị hổ thẹn ngô cương nghĩ đến đây thì nhận thấy âm mưu của kẻ này vô cùng thâm độc hắn đã biết rõ thân thế của chàng mà bôi lọ chàng đến như thế này thì thà giết chàng còn hơn đỡ tàn nhẫn hơn chàng tự hỏi trong thiên hạ lại có loại người thủ đoạn tàn độc đến như thế này sao họ là ai vậy họ bài âm mưu thâm độc này để làm gì chứ đầu óc của chàng căng thẳng mắt của chàng chiếu ra những pê quán độc khiến cho người ta nhìn mà phải phát khiếp lã tục viên nói như người thét lên sách quyết nhất k i ế m khóe mắt của ngươi đã nói cho ta biết rằng ngươi là hạng người nào rồi ta ta thật là đuôi mù mà ngô cường cũng gầm lên như người điên dại lã c ô nương đây không phải là hành động của tại hạ đâu l ã thục viên lúc này lên tiếng hỏi không phải ngươi thì còn là ai vào đây chứ ngô cường lên tiếng đáp nếu tại hạ biết hung thủ là ai thì đã không thành chuyện rồi l ã thục viên hỏi bằng một giọng hết sức là khinh bỉ <cười> ngươi không dám thừa nhận ư ngô cường đáp cần gì tại hạ phải phủ nhận nếu là hành vi của tại hạ thì tại hạ nói nhiều làm chi cho phí l ợ i l á thực u viên lúc này hỏi với y một cái giọng mốc m á y chẳng lẽ s á t chết này từ trên trời rơi xuống hay sao hả ngô cường hững hờ đáp tại hạ đang vì vấn đề này mà nghĩ mãi không ra đây l á thực u viên móc tấm khăn ra lau khô nước mắt rồi cười gằn nói sách quyết nhất kiếm người c a o ngạo lắm dưới mắt của ngươi không còn ai tất cả những cái gì ngươi biểu lộ bên ngoài đều là chân chính là một người võ sĩ <cười> bây giờ hành động của ngươi chẳng khác gì một loài cầm thú không còn nhân tính của con người nữa ngô cương nổi nóng quát lớn ngươi cầm miệng lại lã thuộc viên trợn mắt lên nói sao ngươi ỷ mình kiếm thuật cao minh ta không địch nổi ngươi nên ngươi muốn giết ta có phải không ngô cương thừ người ra rồi đáp lã cô nương xin cô bình tĩnh lại một chút đi lã thuộc viên sẵn giọng nói bình tĩnh sao ta bình tĩnh lắm nè ta có điên đâu chứ ngô cương ngắt lời xin cô nương hãy nghe tài hạ nói một lời lã thuộc viên gạt đi nói ta không muốn nghe nữa ngô cương tức có thể như là muốn ngất đi vậy lã thuộc viên nghiến răng nói sách quyết nhất kiếm ta thề phải giết ngươi ngô cương rung lên rồi hỏi cái đó thì t ù y cô cô muốn giết ngay bây giờ cũng được lã thục viên lúc này đáp có một ngày kia ta sẽ giết ngươi nhưng chưa đến bao giờ nếu ngươi quả sợ thì ngươi giết ta trước đi là hơn ngô cương lên tiếng hỏi sợ gì tại hạ chỉ sợ lẽ trời phép nước mà thôi kỳ dư không sợ gì hết lã thục viên nói ngươi không đáng nói câu đó ngô cương tức quá ngắt lời nói c ô n nương đừng bức bách người ta thái quá như vậy lã thục viên lúc này hỏi sao người động thủ giết ta đi cũng như đã đối phó với hai tên tỳ tử của ta vậy mà ngô cương chấn động tâm thần nói cô nương nói gì cô nhận biết hai người này lã thục u viên căm hận đến cùng cực nàng đáp há chỉ nhận biết mà thôi chúng là những tên thị nữ của ta đó những kẻ hầu cận ta đó ngô cương la lên một tiếng kinh hoàng lã thục u viên lại nói tiếp ai cũng căm hờn ngươi hành động của ngươi trời không d u n g đất không tha ta không ngờ trên chốn giang g hồ ngoài vạn g tà thư sinh lại còn có tên s ắ c h quyết nhất k i ế m ngô c ư ờ n g nghe lã thục viên đem so sánh mình với vạn g tà thư sinh tưởng chừng như muốn ngất xỉu nhưng chàng nhớ tới kẻ bị hại lại là t ỷ nữ của nàng chàng nghĩ ngay đến t h ư ờ n g tình của con người gặp cảnh vừa bi thương vừa căm hận đều như thế cả chàng không tiện thống trách lúc này chàng cần phải bình thản m a i ra mới có thể điều tra ở nơi miệng nàng được chút manh mối nào chăng chàng gắng ư ợ n g chấn định tinh thần rồi nói lã cô nương dù cô nương muốn nghe hay không tại hạ cũng cần phải nói đây là một vụ âm mưu cực kỳ tàn độc tại hạ bất ngờ x a vào cảm bẫy của họ dù có trăm cái miệng cũng khó bề giải thích lã thuộc viên ngắt lời nói người nên nói là dù có chết đến trăm lần cũng không thể đền tội được ngô cương đứng thẳng người ra chàng cố gắng dẹp cơn nóng nải rồi dịu giọng hỏi tại hạ mong rằng cô nương bình tĩnh trả lời cho tại hạ mấy vấn đề có được không lã thục viên lên tiếng thúc giục người hỏi đi ngô cương hỏi hai người tỵ nữ của cô nương đã rời xa cô nương bao lâu rồi lã thục viên đáp mới đêm qua thôi ngô cương lên tiếng hỏi lại mới đêm qua thôi ư lã thục viên đáp đúng thế vì ta biết hành tung ngươi nên cho chúng theo hút ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi tại sao cô nương lại biết chúng xảy ra chuyện bất ngờ vậy lã thuật viên đáp theo lời báo cáo thì có người thấy chúng vào điếm rồi không thấy ra nữa ngô c ư ờ n g gạn hỏi không thấy ra sao lại nhận ngay được là chúng bị sát hại lã thuật viên lúc này đáp vì người ở trong l ử a đếm nghe tiếng rú thê thảm từ ở trong phòng này vọng ra ngô c ư ờ n g hỏi ngay vào lúc nào lã thục viên đáp vào khoảng canh ba ngô cương đáp tại hạ tham uống mấy chén rồi ngủ sai như chết lã thục viên ngắt lời sai rượu đến mất hết nhân tính thú dục nổi lên rồi gây ra kiệt tác này có phải không ngô cương uất hận tưởng chừng như thất khiếu muốn phun khói ra chàng cố gượng trấn tĩnh rồi thủng thản đáp t ử lượng của tại hạ tuy kém nhưng uống hết ba cân cũng chưa biết sai mà đêm hôm qua chưa uống hết bốn bình nhỏ thì đã cảm thấy có điều bất diệu hiển nhiên bị người ngấm ngầm thi hành thủ đoạn tàn khốc để thỏa mãn âm mưu lã thuật viên lúc này hỏi lại người nói t h ấ y ai mà tin được ngô cương hững hờ đáp tin hay không tin là ở cô nương lã thuật viên nói cả hai tên đều bị kiếm thương ngô cương lạnh lùng ngắt lời phải rồi nhưng người dùng kiếm không phải chỉ có một mình tại hà lã thục u viên nói ngươi hãy lấy kiếm cho ta coi ngô cương tự nghĩ suốt đêm thanh kiếm không rời khỏi người của chàng chàng thản nhiên rút kiếm ra coi nhưng chàng vừa ngó thấy bất giác thộn mặt ra trên mũi kiếm hãy còn ít máu dính động lại lã thục u viên rung lên hỏi ngươi còn cãi chối được nữa hay sao ngô cương quả lâm vào một tình trạng trăm miệng cũng khó nói chàng tức quá toàn thân của chàng rung lên bằng bật hai hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két hậm hực nát thật là một âm mưu tàn độc mà lã thục u viên dằn g i ọ n g nói thôi đừng có giả vờ nữa ngô cương tự biết tình trạng đã đến thế này dù có nói thì cũng vô ích chàng tra kiếm vào giỏ rồi d i ậ m chân nói lã cô nương tại hạ phải đi kiếm hung thủ mai đây có ngày hội ngộ chàng nói xong rồi bước qua cửa đi ra phía sau còn vọng lên tiếng thỏa mạ đầy quốc hận ta phải giết người để báo thù cho họ người hãy ráng chờ đi ngày đó sẽ không xa đâu ngô cường chạy ra khỏi điếm người của chàng nhuộm đầy vết máu g i ạ t áo trước ngực rách toạc hình dáng coi gớm ghiếp vô cùng gã điếm tiểu nhị sợ quá không dám thở mạnh ngô cường ra khỏi thị trấn mới thở phào một tiếng chàng tiến vào trong một khu rừng ở bên đường tìm một nơi kín h đáo ngồi xuống để mà ngẫm nghĩ chàng tự hỏi cái âm mưu ám toán mình là nhân vật thế nào hắn có phải là người của võ minh không chốn này thuộc phạm vi thế lực của võ minh rất có thể là do bọn chúng gây ra đồng thời kẻ thi hành ngụy kế có khi vẫn còn ở trong thị trấn ta có nên lưu lại để điều tra hay không rồi chàng nghĩ tới gã đ i ế tiểu nhị trong quán rượu đêm trước vấn đề xảy ra từ bình rượu thứ hai chàng cho là cuộc điều tra nên bắt đầu từ đó may ra có thể tìm ra manh mối lúc này vào khoảng giờ ngọ suốt sáng hôm ấy ngô cương bị những chuyện rắc rối chưa ăn uống chút gì bây giờ chàng cảm thấy ở trong bụng đã đói meo liền quay trở lại thị trấn chạy ngay vào tửu điếm đêm trước chàng t h ẳ n g n h ư n h ư người không có chuyện gì xảy ra đủng đỉnh bước vào thì gặp tên tiểu nhị đem qua chạy ra ngân tiếp gã lên tiếng nói mời khách quan vào ngô cương hỏi có phòng nào yên tĩnh không tên tiểu nhị nhanh n h ậ u đáp dạ có có khách quan t h í c h bạn hay là độc ẩm vậy ngô c ư ờ n g đáp chỉ có một mình ta thôi tên tử nhị nói xin mời khách quan đi theo tiểu nhân gã dẫn chàng đi tới một sưng ơ phòng ở hậu quả nhiên nơi đây rất tĩnh mịch không có một tiếng người tên tử nhị lên tiếng hỏi khách quan vừa lòng nơi đây chứ ngô c ư ờ n g đáp được rồi tử nhị lại hỏi khách quan dùng những gì ngô c ư ờ n g đáp lấy cho ta mấy món nhắm tốt và một cân rượu trắng tên tiểu nhị khom lưng đáp dạ xin tách quan chờ một chút rồi gã trở gót đi ra chỉ trong khoảnh khắc tên tiểu nhị đã đem rượu nhắm vào ngô c ư ờ n g nói tiểu nhị ta ngồi đây uống chơi một chung đi tên tiểu nhị ngập ngừng ạ i đó tiểu nhân không dám ngô c ư ờ n g lên tiếng nói không hề chi uống một mình buồn lắm t ư ở n nhị ta ngồi tiếp ta cho đỡ buồn tẻ tên t ư ở n nhị nói dạ tiểu nhân chỉ sợ ông chủ trách mắng thôi ngô c ư ờ n g nói đây là ý của ta muốn như vậy y chẳng có phiền trách ngươi đâu ngươi cứ ngồi xuống đi tên tiểu nhị đáp dạ để tiểu nhân rót rượu hậu khách quan là được rồi ngô c ư ờ n g nói người hãy đóng cửa phòng lại đi tên tiểu nhị ngơ ngẩn một chút rồi quay ra đóng cửa phòng đoạn g ả rót rượu cho ngô cương xong thõng tay đứng một bên không dám ngồi xuống ngô cương nâng chung rượu lên ngửi mùi rồi nói tiểu nhị ca rượu này uống có sai không vậy tên tiểu nhị cười hề hề đáp hề hề cái đó còn tùy tửu lưỡng của khách quan rượu nào mà rượu không sai ngô cương lên tiếng n ó i bản nhân trước nay uống hết ngàn chung vẫn chưa thấy gì mà sau đêm hôm qua mới uống có bốn bình thì đã sai m ề m vậy h ả chàng vừa nói vừa ngó gã tiểu nhị để xem gã có động tĩnh gì hay không gã tiểu nhị ra chiều bối rối hỏi lại cái đó cái đó có làm phiền gì cho khách quan không vậy ngô cương cười nhạt đáp đúng là rượu có thuốc mê đ ó tên tiểu nhị bất giác biến s á c lùi lại một bước rồi nói khách quan nói giỡn rồi làm gì có chuyện đó ngô cương đặt chung rượu xuống chàng d ẫ n c ô n g lực vào bàn tay khiến trò chung rượu cắm s ầ u xuống mặt bàn chỉ còn chừa có cái miệng chung lên thôi tên tiểu nhị trợn mắt há miệng mặt sáng như tro tàn người của hắn run g lên bần bật ngô cương vẫn ung dung nói tiểu nhị ca đêm qua tiểu nhị ca có làm trò gì không vậy tên tiểu nhị vẫn sợ tái mặt ấp cuốn đáp à, cái đó cái đó không có chuyện như vậy tiểu nhân đi kêu ông chủ ngô cương dặn đừng hòng trốn đi nha ta giết ngươi chỉ như là giết một con r ù i thôi nếu ngươi không trở lại tên tiểu nhị lùi ra đến bên ngoài cửa khóc sức m ư ớ c nói hoàng khách ơi tiểu nhân thật không có biết gì hết ngô cường lên tiếng nói ngươi hãy trở lại đây chàng giơ tay lên một luồng hấp lực mãnh liệt kéo gã tiểu nhị trở lại ở trên bàn chân của gã mềm nhũng ngồi ngay xuống ghế hiển nhiên là gã không phải là người giang hồ chưa từng luyện tập gió công ngô cường lên tiếng thúc giục người nói đi ta sẽ buông tha cho tiểu nhị á p úng thưa khách quan đó là là ngô cường hỏi lại là ai là cái gì tiểu nhị lên tiếng đáp à, một vị khách quan cho tiểu nhơn một đỉnh bạc bảo tiểu nhân bỏ một viên thuốc vào rượu y nói là bạn của khách hoàng muôn giỡn chơi khách hoàng một chút ngô cương m ắ t lộ sát khí quát lên giỡn chơi ư đối phương đó hình dạng thế nào vậy tình tiểu nhị ấp úng đáp à, y là à, một vị thư sinh ăn mặc cũng giống như khách hoàng vậy ngô cương lại hỏi y mặc áo màu gì tiểu nhị đáp dạ y mặc áo dài màu trắng ngô cương nghĩ mãi không ra thư xin áo trắng là ai chàng chợt nhớ tới người tự xưng là thế huynh của lã thục u viên song gã mặc áo lam nên chẳng hiểu có phải là gã hay không vì lã thục u viên đối với gã vô tình nên rất có thể gã đã căm hận chàng mà chơi cái dố này chàng liền lên tiếng hỏi y đâu rồi tên tiểu nhị đ ã đi ra khỏi quán trước khắp quan n g à y đêm hôm đó ngô cương lên tiếng hỏi y có hai tới đây không tiểu nhị đáp y là người khách lạ ngô cương hỏi Nhìn... những lời ngươi nói đây đều là sự thật chứ tên tiểu nhị quỳ ngay xuống dập đầu binh binh xuống đất rồi nói dạ tiểu nhân mà nói sai nửa lời thì thì xin chịu chết một cách đau khổ đô ngô cương nói ngươi hãy lui ra đi tên tiểu nhị nghe nói khác nào được lệnh đại xá liền hấp t ó c bỏ đi ngay ngô c ư ờ n g ăn uống no say rồi bụng bảo giả. bây giờ ta không nên rút dây động rừng từ nay ta phải chú ý đến gã thư sinh áo trắng thì lo gì không tìm ra được hung thủ có khi hung thủ giết người cũng chính là gã này đoạn chàng bỏ lại một đỉnh bạc trên bàn để trả tiền hàng rồi băng ra khỏi t ử điếng ngô c ư ờ n g đi quanh hết một dòng thị trấn không thấy có điều gì khả nghi đành tạm gác vụ rắc rối này để tính chương trình hành động chàng ngấm ngầm suy tính những kẻ thù gần nhất là ở tương dương sau đó qua sông hán tử để đến núi đại hồng rồi sẽ ngược phía bắc lên tân giả ở dự châu quyết định chủ ý rồi ngô cương đi tới thành tương dương chàng tăng gia cước lực thuận đường cái quan mà đi bỗng thấy mấy bóng người vượt qua đường cái quan chạy vào trong một khu rừng chàng mắt sáng như điện vừa ngó qua cách ăn mặc của họ biết ngay họ là người của cái bác ngô cương bất giác động tâm chàng dừng bước lại rồi nghĩ thầm sao ta không theo bọn này vào xem có biết tin tức về của minh q u y n h tống duy bình đã lạc lõng nơi đâu chăng chàng liền lập tức rượt theo ngô cương vào rừng đi chưa được bao lâu thì trước mắt hiện ra một tòa cổ miếu đổ nát tan tành bọn khất cái đã di vào ở trong miếu đó ngô cương dừng bước bụng bảo giả đây không chừng là một p h â n đà của cái bang mình đi thẳng vào không tiện c h ỉ bằng cứ theo luật của giang hồ báo danh để cầu yến chàng còn đang ngẫm nghĩ thì bỗng thấy bãi tám bóng người từ trong miếu chạy ra bọn này toàn gió phục áo đen lưng đeo trường yến ngô cường thấy tình trạng có điều khác l ạ liền ẩn vào một gốc cây để coi động tỉnh bỗng nghe một tên hán tử áo đen dường như là trưởng toán lên tiếng nghe nói sách quyết nhất kiếm đã đi về hướng này vậy chúng ta phải đề phòng nếu các n g ư ờ i thấy có điều gì khả nghi thì phải báo cáo ngài không được hành động một mình bọn kiếm thủ áo đen răm rắp d â n g lệnh rồi giải tán ra bốn phía vào rừng cây tùy theo vị trí mà canh phòng ngô cường biết trong vụ này có chuyện quẩn khúc chàng quyết tâm điều tra cho ra manh mối gã áo đen phát động rồi trở gót đi vào trong cổ miến ngô cường đụng giọt mình bước theo nhờ bóng đêm yểm hộ chàng lướt mình như một luồng khói lợt t r o n g miếu một màu tối đen như mực đã không đèn lửa lại không có tiếng người ngô cường thi triển thân pháp mà chàng đã học được của yêu dương chuồn vào trong nội điện chẳng khác gì một chiếc bóng u linh trong tòa thánh điện ở lớp thứ ba đèn lửa sáng trưng đứng từ đằng xa đã thấy bóng người trên g i ả i hành l a n ngoài điện tư cách năm thước lại có một tên kiếm thủ đứng gác Đã thảy tám tên đều quay lưng vào mặt hướng ra ngoài ngô c ư ờ n g n g ắ m ngầm quan sát tình thế chàng nhúng mình n h ả y lên nóc điện mái ngói đã tan tành có nhiều chỗ trống nên ngó vào trông rất dễ dàng trong điện có mười hai tên hành khất vừa già lẫn trẻ ngồi ngay ở dưới đất mười mấy tên nai n ị h áo đen đứng tản m á t chung quanh sau một k h ắ c thì hai bóng người đột nhiên xuất hiện ngô cương vừa ngó thấy bầu nhiệt huyết đã sôi sục hai người này vốn chẳng phải xa lạ gì một người là kim kiếm thủ tống đại lãnh hội thần phong còn một người nữa hiển nhiên là phó lãnh đội xú diện nhân đ ộ hắn đã dung chưởng hạ sát thái quản gia ngày trước kẻ thù chạm trán với nhau hai mắt đỏ ngầu ngô cương sát khí nổi lên bừng bừng nhưng tình trạng trước mắt rất là kỳ bí khiến cho chàng cố nén cơn giận không tiện nổi hùng chàng muốn coi thử xem những nhân vật cái bang này có mối dây dưa vì dơi võ minh bỗng thấy tổng lãnh đội thần phong lên tiếng nói bữa nay triệu tập các vị đến đây một mặt để nghe lời báo cáo của các vị một mặt khác các vị có thể nhân cơ hội này mà trao đổi ý kiến để phân công ai làm việc của người nấy khỏi dẫm đạp chân lên nhau bây giờ xin quản sự dư nhất phong nói về tình hình tổng quát của hành động đi gã nói xong rồi chăm chú ngó vào vị lão cái tóc vàng ngô cường rất đ ổ i nghi ngờ chàng không hiểu vì sao bọn đệ tử cái ban g này lại phải báo cáo công việc dơi d õ mình lão q u á tử xin đem tình trạng về công tác của các h u y n h đệ báo cáo phần cốt yếu đã tuân theo chỉ thị của thái thượng nhất thiết mọi việc đều tiến triển theo đúng thời kỳ cùng kế hoạch đã dự định bốn bàn có tám phân đà lớn mỗi phân đà đã đặt một bàn chóp sự thần phong tổng lãnh đội ngắt lời nói h à i lắm còn các chi đà thì sao lão cái tóc vàng lên tiếng đáp lão q u á tử đã đặt quản sự cùng đầu mục tổng lãnh đội thần phong lên tiếng hỏi còn về phương diện tổng đàn thì sao lão cái tóc vàng lên tiếng đáp tòng bãi vị trưởng lão hộ pháp có bốn vị chết một cách bất ngờ tổng lãnh đội thần phong hỏi ngay có dấu vết gì không lão cái tóc vàng đáp không một chút dấu vết khả nghi nào tổng lãnh đội thần phong lại hỏi còn gì nữa không lão cái tóc vàng lên tiếng đáp tiểu trưởng lão tống duy bình là người kế nhiệm t r ư ớ c bàn chúa thì từ ngày mất tích đến nay vẫn chưa liên lạc được không biết y lạc lỏng ở nơi đâu tổng lãnh đội đưa mắt nhìn s ố viện nhân đồ nở một nụ cười bí mật trịnh trọng rồi nói sau khi hành sự công việc cái bàn sẽ vào tài các vị thái thượng ân cần căn dặn b á n tòa chuyển lời đến các vị ráng mà làm việc lão cái tóc vàng dư nhất p h ò n g lên giọng nịnh nọt nói x i n tổng lãnh đội đề b ạ c tấm lòng trung thành và kính cẩn lên thái thượng ờ, lão quá tử x i n tận tâm kiệt l ư ợ n g ngô cương tưởng chừng như tan nát ruột g a n nguyên bọn đệ tử cái bang này đã bị võ minh lợi dụng đến phản t h ầ y d i ệ t tổ thật là tội đáng tru d i ệ t chàng tự nhủ may mà mình bắt gặp đây không thì vụ âm mưu này sẽ đưa cái bang đến chỗ tan tành té ra bốn vị trưởng lão bị chết bất ngờ dĩ nhiên là ổ n mạng dưới tay của bọn gian mưu không hiểu m ì n h chủ võ mình lại đồng mưu với những tay có địa vị ở cái bang gây ra chuyện trò này trò kia với mục đích gì hắn đã làm lãnh tụ của võ lâm chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn hay sao hay hắn muốn nắm hết quyền sinh sát trong tay làm kẻ độc phu thống trị giang hồ bái huynh của mình nguyên là trưởng lão cái bang nếu thằng cha này nói không ra thì mình đâu còn biết y đã mất tích ngô cường nghĩ tới đây chàng cùng nhớ đến tống di bình đã kết nghĩa kim lan n à y gặp d i ệ n trọng đại này chàng chẳng thể không can thiệp vào được t ù y cái bang có môn quy của họ nhưng muốn thông t r ì cho bất cứ ai cũng không kịp nữa bọn phản nghịch này mà phân tán đi thì mối quả không biết đến đâu mà lừa theo kế hoạch hiện tại chàng chỉ có cách thay thế minh huynh để t h à n h lý môn hộ rồi sẽ báo cáo s ạ p tổng lãnh đội lại cất giọng âm trầm nói các vị còn ý kiến gì nữa không lão cái tóc vàng là d ư ơ n g nhất phong đứng đầu bọn phản loạn lên tiếng đáp người đáng lo hơn hết là thủ tịch trưởng lão bí túc đại tiên lão này mưu trí hơn người mà g võ công cũng rất là cao t h ô n g tổng lãnh đội lúc này lên tiếng hỏi sao không theo đúng phương cách như lần trước đã làm đi lão cái tóc vàng lên tiếng đáp vì chưa tìm thấy lão mà có tìm thấy chưa chắc lão đã mắc câu đâu nếu không khéo thì ờ, kế hoạch của mình sẽ bị phá hoại đô tổng lãnh đội lúc này lên tiếng hỏi hành tung của lão không nhất định hay sao hả lão tóc vàng lên tiếng đáp trước kia lão ở trong một v i ệ c động bên ngoài phàn thành hiện giờ không biết đi đâu tổng lãnh đội lúc này lên tiếng nói được rồi chỉ tần dư quản sự chú ý theo dõi hành tung tìm ra manh mối rồi tổng m ì n h sẽ phái người đối phó cho ngô cương trong lòng xúc động vô cùng chàng t ự hỏi bí túc đại t i ê n phải chăng là lão q u á tử đã từng cứu ta trong một tòa sơn động bao nhiêu hình ảnh ngày trước hiện ra trong đầu óc của chàng ngô cương r ứ t chặt hàm răng mới k è m c h á y được làn g sát khí nổi lên trên như sống cồn tổng lãnh đội lúc này lên tiếng nói các vị đi đi thôi để đề phòng khỏi bị lộ bí mật của cơ quan các vị rời khỏi nơi đây lập tức phần tán mỗi người đi một ngã chứ đừng tụ h ợ p vào một chỗ nghe chưa quần cái lục tục đứng lên nói đ ô i n h à o đi ra khỏi điện số diện nhân đồ trước vẫn im tiếng bây giờ mới lên tiếng nói bọn t à i hà có cần chờ ở đây không vậy tổng lãnh đội lên tiếng đáp dĩ nhiên rồi đó là mệnh lệnh của bề trên số viện nhân đồ lại hỏi còn việc đó thì sao tổng lãnh đội đáp rồi sẽ làm sao dĩ nhiên ngô c ư ờ n g không thể đoán ra được bọn họ muốn làm gì chỉ xác định được một địa điểm là đối phương chưa rời khỏi ngôi miếu này ngay chàng liền lạng người ra ngoài chẳng một ai hay biết rồi tiến vào khu rừng ở bên đường bọn d ư ơ n g nhất phong cả thảy mười hai người ra đường cái quan rồi lão g ơ tay lên nói chúng ta hãy tạm c h i a t a y giữa lúc ấy thì một chàng thư sinh áo xanh đội nón rộng d à n h kéo s ậ p xuống che nửa gương mặt lưng đeo trường kiếm hiện ra trước mắt quần cái như ma quỷ hiển hồn quần cái bật lên tiếng la quản vương nhất phong tiến lên hỏi ông bạn là cao nhân phương nào đây ngô cường đáp sắp quyết nhất kiếm d ư ơ n nhất phong kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi lùi lại mấy bước liền quần cái tán đởm kinh hồ n sau vụ công nghĩa đài bốn chữ sách quyết n h ấ t kiếm đã làm chấn động võ lâm đến đàn bà con nít cũng văn danh cả hại phe h á t bạc đều thông hiểu d ư ơ n nhất phong đánh bạo lên tiếng hỏi ông bạn có điều chi chỉ giáo không cặp mắt của ngô cương trong bóng tối khác nào hai ngôi sao sáng nhìn c h ầ m chặp vào lão cái tóc vàng chàng lạnh lùng hỏi phải c h à n g các hạ là tổng đàn quản sự dương nhất phong dương nhất phong kinh hãi lùi lại một bước rồi đáp chính là lão hán tử đây ngô cương lên tiếng nói tài hạ muốn hỏi thăm các hạ về tin tức một người dương nhất phong hỏi lại các hạ muốn kiếm ai ngô cương đáp tại hạ muốn tìm kiếm tiểu trưởng lão tống di bình dương nhất p h o n g hỏi lại ủa ông bạn có quen biết tống trưởng lão ư ngô cường đáp tại hạ có quen biết dương nhất p h o n g nói ông bạn kiếm tống trưởng lão có chuyện gì ngô cường đáp tại hạ chỉ cần các hạ cho biết tin tức của y ở đâu ngoài ra bất tất phải nói nhiều dương nhất p h o n g đáp hiện giờ chưa rõ hành tung của tống trưởng lão ở đâu cả y mất tích rồi ư dù nhất phong á p ủng à, cái đo cái đo có thể nói như vậy y đường đường là một vị trưởng lão sao có thể mất tích dễ dàng như vậy chứ lão hoa tử không thể trình bày được dù nhất phong người không nói rõ là không xong đó lão cái tóc vàng đưa mắt cho một tên khất cái trung niên đứng cạnh lão tên này co mình lùi lại không một tiếng động hiển nhiên là d ư ơ n g nhất phong chỉ thị cho hắn đi tìm cứu viện ngô cường cất giọng lạnh như băng nói tất cả đứng yên kẻ nào nhúc nhích là chết trước đó quá tử trung niên hai chân cắm chặt vào dưới đất không dám nhúc nhích lão cái tóc vàng rung giọng hỏi sát. quyết nhất kiếm giữa bản bang với ông bạn có điều chi xích m ấ t đâu ngô cương lạnh lùng đáp vấn đề là ở bản thân lão thôi lão cái tóc vàng giật mình lên rồi hỏi giữa lão quá tử và ông bạn chưa từng quen biết vụ này tự ai nói ra gì ngô cương gạt n g à i nói đừng có rườm lời nữa t ổ n g trưởng lão mất tích trong trường hợp nào lão cái tóc vàng lên tiếng đáp lão hoá tử không biết ngô cương lại hỏi bốn vị trưởng lão cái bàn bị chết một cách bất ngờ các hạ có biết chuyện này hay không lão cái tóc vàng sắc mặt xám như tro tàn những tên kia càng sợ hãi rụng rời lão cái tóc vàng lên tiếng hỏi lại ông bạn nói thế nghĩa là làm sao hết các hạ tự hỏi mình đi lão hoá tử không biết gì hết dù nhất phòng cái tội lừa thầy diệt tổn ở cái bàn với lực rất nghiêm khắc không có xử nhẹ đâu lão cái tóc vàng há miệng không trả lời được b à tên khất cái đứng xa hơn một chút thấy câu chuyện rắc rối liền băng mình trốn đi bà tiếng rú vang lên gần như cùng một lúc trên mặt đất b à cái xác chết không đầu nằm lăn ra đó ngô c ư ờ n g buông thổng kiếm xuống như không có chuyện gì xảy ra lúc chàng r ư ớ t theo và động thủ chẳng một ai nhìn rõ quần cái t ự hồ như m ắ t b ệ n h tê thấp hai chân nhuỗn ra rồi l ã o đảo muốn té lão cái tóc vàng dương n h ấ t phong chẳng còn hồn d í a nào nữa lão biết là câu chuyện trần thuật giữa lão và thần phong tổng đội trưởng đã hoàn toàn lọt vào tay của chàng mưu kế đã bị bại lộ lão biết đối phương bản lãnh xuất quỷ nhập thần mà không có cách nào vào trong miếu để cầu cứu trong lúc cấp bách lão nghĩ là được một kế liền hỏi ông bạn ngu kim tống trưởng lão tệ b a n ư ngô cường đáp đúng thế lão cái tóc vàng lại hỏi có chuyện gì xích mít từ trước hay không vậy ngô cường chỉ kêu ồ một tiếng chứ không trả lời lão cái tóc vàng lại hỏi lão q u a tử tự... xin nói thật tống trưởng lão hiện đang bị cầm tù ở trong miếu đâu ngô cường lên tiếng hỏi có thật vậy không lão cái tóc vàng liền thề à, nếu lão q u á tử nói dối n ữ a c ầ u thì s a o bị thiên tru địa diệt ngô cường lại lên tiếng hỏi nhưng lúc ở trong miếu rõ ràng lão đã nói về tiểu trưởng lão mất tích mà lão cái tóc vàng bỗng ngập ngừng lên tiếng đáp quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần thứ mười lăm tác giả trần thanh vân đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần 16 trong chương trình kế tiếp xin tạm biệt